Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phan lên cười, nhìn tiểu đội trưởng bằng đôi mắt đang tỏ ra vô cùng khó chịu rồi nói: "Chắc là đồng đội của các cậu không phải là người đầu tiên dại dột bước chân lên đó. Được thôi, ta cho phép lên đó tìm người, nhưng chỉ duy nhất đám bộ đội mà thôi, còn dân bản thì vẫn lệ cũ không ai được phép bước chân lên đó nữa bước." Nói xong, Thề Mo liền vội vàng quay lưng đi. Tiểu đội trưởng cùng 8 người chiến sĩ còn lại thì cũng vội vàng bước theo sau. Hai vợ chồng của Trương Bàn nhìn đám bộ đội trong lòng vô cùng lo lắng, bà vợ Trương Bàn liền ghé vào tai của chồng mà thì thầm: "Không biết lão ta có ý gì mà lại cho phép đám bộ đội linh đó, tôi sợ lão ta âm mưu hãm hại lũ trẻ." Trương Bàn lúc này liền lắc đầu nói: "Không đâu, tôi e là lão ta đã bắt được nó rồi." Lão muốn dùng cách này để trị nhào chúng ta mà thôi. Trương Bàn dứt lời thì bà vợ liền giật mình, đôi mắt trở nên vô cùng hoang mang và sợ hãi. Trên tay của bà bỗng chốc run lẩy bẩy miệng lắp bắp. Vậy thì nguy rồi ông ạ, nếu mà lão thành công âm mưu của lão thì Trương Bàn nhắm nghiền đôi mắt lại không đáp lời của vợ mà lẩm bẩm một mình, để xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Thầy mò và đám bộ đội lúc này đã đứng ở trên đỉnh đồi. Đám bộ đội theo sự phân công của tiểu đội trưởng chỉ làm bốn tốp, tàn ra xung quanh để tìm kiếm. Tiểu đội trưởng liền chú ý đến bụi cây ở phía trước mặt, mà đêm qua Phan đã đứng ở đó. Anh liền tiến tới nhưng mà chẳng có gì cả. Ngay cả ngôi mộ đêm qua anh nhìn thấy cũng không cánh mã bay. Nghĩ mình có thể nhìn lầm cho nên anh liền hướng mắt nhìn sang bên cạnh. Cho nên anh liền thức mắt nhìn sang bên cạnh, thì ngôi nhà mồ của cô con gái Thề Mò vẫn nằm sờ sờ cách đó không xa. Cố gắng tìm kiếm tất cả những bụi rậm xung quanh trong một lượt, nhưng ngôi mộ kia đã hoàn toàn không để lại dấu vết. Thề Mò vẫn đứng cạnh đó lạnh lùng quan sát. Dường như ông đã biết tiểu đội trưởng đang tìm kiếm gì, cho nên liền khẽ nhếch môi liễn cười. Tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của Phan Đào Ca. Cả tiểu đội thất thêu chào Thế Mô ra về. Tiểu đội trưởng lẩm thึng trong một chuyến sỉ quay trở lại đồn biên phòng thông báo chỉ huy biết được sự việc mất tích của Phan, còn những người ở lại sẽ tiếp tục cùng dân bản đi tìm kiếm ở những nơi khu vực xa hơn. Trên đường về nhà sàn của mình thì thấy Mô đứng trước bàn thờ, hai tay nắm chặt giọng gằn lên từng tiếng. "Còn rảnh còn mày dám làm hỏng chuyện của tao, mày sẽ phải trả giá." Chờ đội trưởng cũng mấy mấy người chiến sĩ vừa bước tới trên cầu thang nhà trường bàn thì đã ngửi thấy một mùi nhang phát ra nồng nặc. Nhìn xuống dưới gầm nhà tất cả đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi mà thấy bà quầy hương cắm ở dưới mặt đất nơi chính giữa. Bà quầy hương lúc này đã cháy được một nửa. Trong nhà của trường bàn cùng với vợ cũng đang đứng trước chức bàn thờ lâm dầm khấn vái. Còn bố bê vải bây giờ đã bị cắm thêm hai chiếc kim ở bàn tay. Nhìn cảnh tượng tiểu đội trưởng bóng chốc cảm thấy sống lưng cô mình lạnh toát, liền ra hiệu cho mấy chiến sĩ của mình quay trở xuống biển dưới. Phải trọng của hai ông và bà trưởng bàn nhận ra sự có mặt của đám bộ đội, nhưng dường như lúc này chẳng mấy quan tâm mà vẫn tập trung lầm rầm khấn vái. Chợn có tiếng rơi vỡ loảng xoảng trong nhà, tiểu đội trưởng liền vội vàng chạy lên, bắt hương trên bàn không hiểu vì sao lại rơi xuống đất trần hướng bảy bụi mồ khắp nhà. Hai vợ chồng của Trương Bàn lúc này thì tỏ ra vô cùng sợ hãi và run rẩy. Tiểu đội trưởng nhìn thấy cảnh tượng ấy thì lên tiếng nói: "Ông và bà Trương Bàn có sao không ạ?" Ông Trương Bàn cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi vội vàng bê chiếc bát thương đặt lại trên bàn thờ, rồi liền quay lại trả lời câu hỏi của tiểu đội trưởng. "Tôi và bà ấy vừa làm lễ cầu bình an cho thằng Phan." Nhưng mà bất thường tự nhiên rơi xuống đất, e là có điểm xấu. Tiểu đội trưởng nghe vậy thì chân tay rũ rời, mệt mỏi ngồi xuống sàn. Bà vợ Trần Bản liếc nhìn rích chồng rồi lại chạy đến bên tiểu đội trưởng mà cất giọng an ủi. "Chao cứ bình tĩnh đi, ông ấy nói vậy cũng chỉ là đoán mà thôi." Vợ chồng già về nghi lễ cúng tế cũng không quá am hiểu, cho nên cũng không có dám chắc đâu. Mong là cậu Phan không ở trong tầm tay của thầy Mo. Tiểu đội trưởng nghe nhắc đến thầy Mo thì liền vội vàng quay sang bà vợi trường bàn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net